Tiêu hãnh và định kiến chương 35 Elizabeth thức dậy sáng hôm sau Cùng với các ý nghĩ và suy tư Như khi cô chợp mắt Cô chưa thể bình tâm lại Từ nỗi kinh ngạc về những gì đã xảy ra Cô không thể nghĩ về bất cứ việc gì khác Không làm được việc gì Sau khi ăn sáng Cô quyết định hít thở một chút khí trời Và vận động Cô đi thẳng đến con đường mòn mà cô yêu thích Khi hồi tưởng với anh Darcy Đôi khi trở lại khiến cô dừng chân và thay vào đi vào khu hoa viên cô quay lên con đường mòn dẫn cô đi xa hơn khỏi đường cái Hàng rào hoa viên vẫn là danh giới một bên và chẳng bao lâu cô đã đi qua một trăm những cánh cổng dẫn vào bãi đất hoang. Sau khi đã đi hai hay ba lần dọc theo đoạn đường này thời tiết dễ chịu của buổi sáng khiến cô dừng lại trước các cánh cổng và dừng lại trong hoa viên Thời gian năm tuần, cô lưu lại Ken đã làm thay đổi cảnh vật rất nhiều. Mỗi ngày, cây cối trở nên xanh tươi thêm. Cô sắp tiếp tục bước đi khi cô thoáng thấy một thanh niên trong lùm cây dọc bờ rìa hoa viên. Anh đang đi về phía cô, sợ rằng đấy là anh Darcy, cô quay trở lại. Nhưng người này đã đi đến khá gần để nhận ra cô, nhanh chóng bước đến và gọi tên của cô. Cô đã quay đi, nhưng khi nghe đến gọi tên mình, Mặc dù là giọng của anh Darcy, si, cô lại quay về hướng cánh cổng. Vào lúc ấy, anh cũng đi đến trước cánh cổng và đưa ra một lá thư mà cô tiếp nhận do phản xạ. Anh nói với dáng vẻ ngạo mạng. Tôi đã đi dạo qua mấy lùm cây với hy vọng gặp được cô. Xin cô cho tôi một vinh dự là cô sẽ đọc lá thư này được không? Và rồi khẽ cúi đầu chào, anh đi về hướng đồn điền, chẳng bao lâu sau thì mất hút. Không trông mong gì niềm vui Nhưng với sự hiếu kỳ mạnh mẽ nhất Elizabeth mở lá thư Và với nỗi phân vân Càng lúc càng tăng Cô nhận thấy phong thư chứa hai tờ giấy viết thư Với chữ viết dày đặc ngay phong bì cũng khá dày Vừa bước đi dọc con đường mòn Cô bắt đầu đọc Thư đề ngày từ rốt sinh Lúc 8 giờ sáng Nội dung như sau Thưa cô, cô không nên hốt hoảng Khi nhận thư này vì lo nó lặp lại tâm tư kia hoặc cầu khẩn thêm lần nữa mà tất cả đã khiến cô kinh tởm tối hôm qua tôi viết mà không có ý định muốn cô đau khổ hoặc có ý nhún nhường về phần tôi bằng cách vương vấn với ước vọng không thể quên lãng quá sớm ước vọng về hạnh phúc cho cả hai đáng lẽ không cần nỗ lực để viết và đọc thư này nếu không cần phải viết ra và đọc qua về cá tính của tôi vì thế Cô nên lượng thứ cho tôi Đã tự tiện đòi hỏi sự chú ý của cô Tôi biết tâm tư của cô Sẽ chú ý một cách miễn cưỡng Nhưng tôi đòi hỏi sự chú ý Do thái độ cân bằng của cô Tối qua Cô đã kết án tôi với hai tội danh Có tính chất hoàn toàn khác hẳn nhau Có tầm mức không bằng nhau Tội danh thứ nhất Là bất chấp tình cảm của mỗi bên Tôi đã ngăn cách anh Binh Lây khỏi chị cô Còn tội danh kia Là tôi đã hủy hoại sự sung túc tức thời Và làm tan vỡ mọi triển vọng của anh Wickham Trong thách thức với mọi khẩn cầu Trong thách thức với danh dự Và tính nhân bạn Một cách cố tình và ngang ngạnh Đã từ chối bỏ Người bạn thời thổi nhỏ Người mà cho tôi yêu mến Người trai trẻ Không có nơi nương tựa nào khác Hơn là sự bảo trợ của chúng tôi Người đã được nuôi nấng Để lớn lên tự bươn trải Đây là hành động tồi tệ Không gì sánh được Khi chia cách hai người trai trẻ Mà tình thương có thể nảy nở chỉ sau vài tuần Nhưng từ lời kết án nặng nề được tuyên bố Một cách phóng túng trong buổi tối hôm qua Đối với mỗi trường hợp Tôi hy vọng trong tương lai Cô sẽ tin tôi Nếu cô đọc qua những giải trình dưới đây Về hành vi và động lực của tôi Nếu trong khi giải thích Tôi đề cập đến những cảm nghĩ Có thể khiến cô khó chịu Tôi chỉ biết xin cô thứ lỗi Nhưng tôi cần phải đề cập Và nếu xin lỗi thêm lại là vô lý Khi vừa đến cơ ngụ ở Netherfield không lâu Tôi cũng như với những người khác Đã thấy rằng Anh Bingley có cảm tình với cô chị cả của cô Hơn là với bất kỳ người con gái nào khác trong vùng Nhưng chỉ khi đến buổi dạ vũ ở Netherfield Tôi mới nhận ra tình cảm nghiêm túc của anh ấy Tôi thường thấy anh yêu đương trước đó Tại buổi dạ vũ ấy Trong khi tôi có hân hạnh được khiêu vũ với cô Lần đầu tiên qua ngài William Lucas Tôi được biết rằng Việc anh Binh để ý đến chị của cô đã khơi lên hy vọng về một cuộc hôn nhân giữa hai người. Ông ấy nói về việc này như đã thành chắc chắn và chỉ còn ngay giờ là chưa được định. Từ lúc ấy, tôi để tâm quan sát thái độ của bạn tôi và nhận thấy tình cảm của anh Binh đối với chị cô vượt quá những gì mà tôi đã từng chứng kiến nơi anh. Tôi cũng quan sát chị của cô, dáng vẻ và cử chỉ của chị ấy vẫn cởi mở. Vui tươi và duyên dáng như bao giờ Nhưng không có biểu hiện đặc biệt nào về tình cảm Và sau khi xem xét kỹ lưỡng trong buổi tối ấy Tôi tin rằng Mặc dù chị vui vì được anh ấy để ý đến Chị không có ý mời gọi Sự chú ý Bằng cách tỏ lộ bất kỳ tâm tư nào Nếu cô không bị nhầm lẫn ở đây Tôi có thể nhầm Cô hiểu chị ấy hơn tôi Nên tôi có thể sẽ nhầm lẫn Nếu đúng như thế Nếu như tôi bị nhầm để gây đau khổ cho chị ấy. Cô có lý do khi phẫn nộ, nhưng tôi không ngần ngại mà cả quyết ngay rằng dù cho tính tình chị ấy có dễ mến ra sao đi nữa, tâm tư chị không dễ gì bị lay động. Khi xét qua về trầm lặng trên nét mặt và trong tư thái của chị mà một người quan sát nhạy cảm có thể nhận ra. Thật lòng, tôi muốn tin rằng chị ấy lạnh nhạt, nhưng tôi xin mạo muội nói thêm rằng những niềm hy vọng Hay những mối lo sợ thường không ảnh hưởng đến việc tìm hiểu và quyết định của tôi Không phải tôi tin chị ấy lạnh nhạt vì tôi mong như thế Tôi tin điều này vì dựa trên nhận thức vô tư Cũng thật sự như thế tôi có lý do để ước mong Tôi chống đối hôn nhân không phải chỉ vì chống đối Và tối hôm qua tôi nhận ra rằng Có những cảm xúc mạnh mẽ nhất để gạt sang một bên các chống đối này Trong trường hợp của tôi Nếu các mối quan hệ thì không tồi tệ cho anh ấy Nhưng rất tồi tệ với tôi Nhưng mỗi ác cảm có những nguyên nhân khác Mà chính tôi muốn cố quên Vì chúng không hiển hiện trước tôi Mặc dù hiện giờ vẫn còn Và còn ở mức độ năng nhau Trong cả hai trường hợp Của anh Binh Lây và tôi Tôi cần phải nói qua Về những nguyên nhân này Tuy ngắn gọn Hoàn cảnh của gia đình cô Mặc dù thiếu thoải mái Không đáng kể gì so với sự ham muốn vật chất được đồng nhất biểu lộ qua bà nhà, qua ba em gái của cô và đôi lúc qua cả ông nhà. Tôi xin lỗi cô, tôi cảm thấy đau đớn nếu tôi xúc phạm cô. Nhưng khi cô và chị cô tỏ ra ngần ngại về khiếm khuyết của những người thân của mình và vật ý về việc biểu hiện khiếm khuyết này, xin hai cô lấy làm tự an ủi khi nghĩ rằng thái độ của hai cô đã tránh được sự phê phán mà những người khác mắc phải. Mà còn giúp hai cô được khen ngợi nhiều Cũng như khiến ý thức và tính khí của cả hai người đáng được tôn trọng Tôi chỉ có thể nói thêm rằng Từ những gì xảy ra trong buổi tối ấy Nhận xét của tôi về mọi người được xác định Và tôi càng bị suy khiến thêm Phải hành động để bảo vệ cho bạn tôi Nhằm tránh một cuộc hôn nhân thiếu hạnh phúc Như cô còn nhớ Tôi tin chắc thế Vào ngày kế Anh ấy rời Netherfield để đi London Với ý định sẽ sớm trở lại Bây giờ tôi xin giải thích Về hành động của tôi Cả em gái của anh ấy và tôi Đều cùng lo lắng Trong bao lâu chúng tôi cùng nhận ra sự trùng hợp này Cả hai đều có cùng ý thức rằng Không nên để mất thời giờ Trong việc ngăn cách anh Nên chúng tôi đều quyết định cùng đi luân đôn với anh Nơi đây tôi đã cố Giúp chỉ ra cho bạn mình thấy Những bất lợi của việc lựa chọn như thế Tôi đã cố thuyết phục anh ấy Một cách tha thiết Nhưng dù cho việc của trách này có thể khiến anh phân vân hoặc hoãn đi đến quyết định tôi tin rằng rồi sau này nó có thể ngăn cản cuộc hôn nhân. Nếu không do thái độ hờ hững của chị cô tôi nghĩ điều đó cũng sẽ không thể xảy ra. Trước đây anh ấy đã tin rằng chị ấy sẽ đáp lại tình anh với lòng quan tâm chân thành nếu không được ngang bằng. Nhưng anh Minh Lê bẩm sinh có tính e dè. Dựa vào nhận xét của tôi hơn là của anh Vì thế Thuyết phục anh rằng Anh đã tự dối lòng là việc dễ dàng Khi tôi đã làm cho anh tin rồi Thì khẩn cầu anh Đừng trở về Huff Horse 2 Không phải là việc làm khó khăn Tôi không thể tự trách Tôi đã làm đến mức như thế Trong cả vụ việc Chỉ có một hành động của tôi Khiến tôi không hài lòng khi nhớ lại Đấy là tôi đã hạ mình để tận dụng nghệ thuật che giấu anh Việc chị cô lúc ấy đang ở trong thành phố Tôi được biết tin này Cô Binh Lây cũng thế Nhưng anh Binh Lây thì không hề biết Có thể là hai người gặp nhau Mà không có hậu quả gì tai hại Nhưng tôi xem chừng tâm tư của anh Chưa thể được dập tắt hẳn Nên vẫn có chuyện bất lợi khi gặp chị ấy Có lẽ việc giấu giếm ngụy Trang này đi ngược lại Với bản chất của tôi Tuy nhiên tôi đã làm việc ấy Và làm để mong đạt được điều tốt đẹp nhất Về việc này, tôi không có gì để nói thêm Không có lời xin lỗi nào khác Nếu tôi có làm chị cô bị tổn thương Thì đây là vượt ngoài ý định của tôi Và mặc dù những động lực đã lèo lái tôi Có vẻ như chưa đủ minh chứng với cô Tôi chưa biết phải lên án những động lực này như thế nào Về lời kết án kia Nặng hơn việc trước Cho rằng tôi gây tổn hại đến anh Wickham Tôi chỉ có thể bác bỏ bằng việc kể cho cô rõ Tất cả những mối quan hệ của anh ấy Đối với gia đình tôi Anh ấy đặc biệt kết án tôi Không hay biết gì Nhưng theo sự thật tôi sẽ trình bày Tôi có thể viện đến những nhân chứng Có tính trung thực không ai có thể chối cãi Anh Wickham Là con của một người rất đáng kính Và ông cụ Trong nhiều năm đã làm quản lý Cho tất cả sự sản tại Pemperley Nhờ đức hạnh của ông trong công việc Ông được tín nhiệm cao Nên lẽ tự nhiên Là cha tôi đã giúp đỡ ông cụ Riêng về George Wickham Cha tôi đã rất tử tế với anh ấy Vốn là con nuôi của ông Cha tôi giúp cho anh ấy ăn học Cho đến đại học Cambridge Sự hỗ trợ này càng thêm quan trọng Vì ông cụ của anh ấy nghèo Do lối sống phóng túng của bà vợ Nên không thể giúp cho anh ấy học hành được nên người Cha tôi không những yêu mến Những mối giao du luôn hấp dẫn của anh Mà còn rất coi trọng anh Hy vọng anh sẽ có sự nghiệp trong giáo hội Nên ông có ý định hỗ trợ anh Theo chiều hướng này Riêng về phần tôi Chỉ sau nhiều, rất nhiều năm Tôi mới bắt đầu nghĩ về anh Theo một hướng khác Những thiên tư thấp kém Thiếu nguyên tắc mà anh đã cẩn thận Che giấu người bạn thân nhất của anh Không thể vượt qua tầm quan sát Của một người gần ngang bằng tuổi của anh Và là người đã có những cơ hội Được trông thấy anh Trong những tình huống anh không phòng bị Ở đây Một lần nữa tôi lại làm cô đau đớn. Đến mức nào thì chỉ có cô mới biết. Nhưng những tình cảm mà anh Wickham đã khơi dậy nơi cô là thế nào chăng nữa? Sự hồ nghi về bản chất của những tình cảm này không thể ngăn tôi phơi bày con người thật của anh ấy. Tôi còn có thêm một động lực khác. Ông cụ tôi qua đời khoảng 5 năm trước. Và tình thương mến của ông đối với anh ấy vẫn bền vững. Đến nỗi trong di chúc của ông mà ông đặc biệt truyền đạt đến tôi. Có khi sẽ hỗ trợ cho sự nghiệp thăng tiến Mà nghề nghiệp của anh ấy cho phép Và nếu anh ấy thụ giới Sẽ dành cho anh ấy Một khoản trợ cấp đáng giá từ gia đình Cũng có một khoản thừa kế Một nghìn bảng Cha anh ấy qua đời sau cha tôi ít lâu Trong vòng một năm sau đấy Anh Wickham viết thư Báo tin cho tôi rằng Cuối cùng anh ấy đã quyết định không thụ giới Anh hy vọng tôi Có thể xem xét giúp đỡ ngay cho anh thêm Về tài chính thay vì chờ cho đến khi anh được bổ nhiệm. Anh thêm rằng, anh có ý định học luật và tôi phải công nhận rằng 1.000 bảng không thể nào đủ cho anh. Tôi ước mong hơn là tin tưởng rằng anh thành thật. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn sẵn lòng thuận theo đề nghị của anh. Tôi biết rằng anh Wicham không nên trở thành một giáo sĩ. Vì thế, vụ việc được thu xếp ngay sau đó. Anh tuyên bố từ bỏ mọi sự đòi hỏi. Về sự hỗ trợ của giáo hội sau này Thay vào đấy Anh nhận 3.000 bảng Mọi quan hệ giữa chúng tôi Giờ dường như bị tan rã Tôi nghĩ về anh quá thấp Nên tôi không muốn mời anh đến Pemperly Hay giao du với anh trong thành phố Tôi tin rằng Anh sống chủ yếu trong thành phố Nhưng được học luật chỉ làm cây cớ Và giờ đây Thoát khỏi mọi kiểm chế Anh sống biếng nhác và phung phí Trong khoảng 3 năm Tôi ít được biết đến tin về anh Trong khi khoản trợ cấp anh nhận được đã cạn Anh viết thư cho tôi để xin thêm Anh thuyết phục tôi Và tôi không có gì khó khăn để tin rằng Anh đang bị thiếu thốn Anh đã thấy việc học luật là không có lợi Bây giờ anh quyết chí được thụ phong Nếu tôi chuyển cho anh phần còn lại của khoản trợ cấp Anh tin rằng anh có quyền được hưởng khoản này Vì anh biết tôi không cần phải hỗ trợ ai khác Và tôi hẳn không thể quên những ý định của ông cụ nhà tôi. Cô không thể trách tôi đã từ chối lời khẩn cầu của anh hoặc bác bỏ mọi lời cầu xin được lập đi lập lại sau đấy. Sự oán giận của anh ấy có cường độ ngang bằng tình trạng khổ sở vì thiếu kém vật chất của anh. Và chắc chắn anh đã nói xấu tôi với những người khác một cách dữ dội như anh đã trách móc tôi. Sau thời gian này, mọi vẻ bề ngoài về mối quan hệ giữa hai chúng tôi đều bị vứt bỏ. Tôi không biết anh ấy sinh sống bằng cách nào Nhưng mùa hè rồi Anh ấy lại buộc tôi phải chú ý đến anh Một cách đau khổ Bây giờ tôi phải nhắc đến một sự kiện Mà chính tôi muốn quên đi Chỉ vì hiện giờ tôi đành bắt buộc Phải tiết lộ Dông dài như thế Tôi nghĩ tôi có thể tin cô dự kiến vụ việc Cô em gái Georgiana của tôi Kém hơn tôi 10 tuổi Được giao cho người cháu của mẹ tôi Đại tá Fitzwilliam Và tôi giám hộ khoảng một năm trước, cô rời trường học. Một cơ ngơi cho cô được thiết lập tại London, và cô cùng với bà quản lý cơ ngơi này đi đến Ramstedt. Từ đây, cô tìm đến anh Wickham. Chắc chắn việc này là do chủ định, vì anh ấy và bà York đã quen biết nhau từ trước. Bà đã lừa dối chúng tôi một cách đáng buồn. Qua sự thông đồng và giúp đỡ của bà, anh tán tỉnh Georgiana. Trái tim dễ mềm yếu của cô em gái có ấn tượng mạnh về lòng tốt của anh. Đối với một đứa trẻ Cho đến nỗi cô bé bị thuyết phục Rằng nó yêu anh ta Rồi đồng ý cùng anh ta bỏ đi trốn Lúc ấy cô bé mới mười lăm Nên đây là một cái cớ để trốn đi Và sau khi đã nói đến sự khinh suất của nó Tôi lấy làm vui Mà thêm rằng tôi được biết Việc này là qua con bé Tôi đến gặp hai người một hoặc hai ngày trước Khi họ chủ định đi trốn Georgiana Vì không muốn làm người anh Mà cô cũng xem như người cha Đau khổ với xúc phạm Đã khai tất cả với tôi vụ việc Cô có thể tưởng tượng tôi đang nghĩ gì Và hành động như thế nào Vì nghĩ đến phẩm giá và tình cảm của em gái Tôi đã giữ kín vụ việc Nhưng tôi đã viết thư cho anh Wickham Đã bỏ đi ngay sau đấy Và dĩ nhiên là bà Jack Bị cho nghỉ việc Chắc chắn đích nhắm của anh Wickham Là sự sản của em gái tôi Khoảng nghìn bảng Nhưng tôi không khỏi đoán rằng Ý muốn trả thù tôi Cũng là một nguyên nhân xui khiến mạnh mẽ Thật ra Sự trả thù của anh đáng lẽ đã có thể chọn vẹn Thưa cô Tôi đã kể một cách trung thành Mọi diễn biến cũng liên quan đến hai chúng tôi Nếu cô không bác bỏ câu chuyện Vì cho là dối trá Tôi hy vọng cô sẽ rút lại lời kết án của cô Về việc tôi đối xử Với anh Wickham một cách tàn nhẫn Tôi không rõ anh ấy Gây ảnh hưởng đến cô theo cách nào Với lời lẽ dối trá ra sao Nhưng có lẽ nên tin rằng Anh ấy đã thành công Trước đây cô không hề biết gì Về các việc này Cô không có khả năng tự tìm hiểu Và chắc chắn cô không có thiên tư nghi ngờ Có thể cô tự hỏi tại sao Tôi không kể hết các việc này Tối hôm qua Nhưng lúc ấy tôi không thể giữ tự chủ Để biết có thể hoặc cần Nói ra điều gì Về sự thật phía sau những gì tôi kể ở đây Tôi có thể viện dẫn đại tá Fitzwilliam Để làm nhân chứng Vì anh có quan hệ gần gũi và sống thân cận với chúng tôi Vẫn còn là một người chấp hành di trúc của cha tôi Anh đã không tránh khỏi được biết rõ mọi chi tiết Nếu cô ghét tôi cay đắng đến nỗi Mọi lời giải bày của tôi trở nên vô giá trị Cô vẫn có thể giải bày tâm sự với người em họ của tôi Và vì cô có thể có dịp hỏi ý kiến anh ấy Tôi đã cố gắng tìm cơ hội để trao thư này cho cô sáng nay Tôi chỉ có thêm lời xin rằng cầu xin tượng đế ban phúc lành cho cô, Fitzwilliam Darcy.